Mời các bạn cùng nghe phần 5 phần phiên ngoại của truyện duyên tới là anh. truyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Phiên ngoại một chào tôi là Cao Thần. Đây là tiệc rượu mừng xuân mới do tập đoàn Z thành phố S tổ chức tiệc rượu tiến hành đến hơn 11 giờ khuya, trong lúc ăn uống linh đình, chén đưa chén đẩy, không ít người đã bắt đầu say xưa. Cao Thần cầm ly rượu đỏ ngồi tựa vào ghế sofa ở góc phòng, gã vừa kính rượu mấy vị lãnh đạo thành phố quen biết xong tạm thời tránh ở đây tỉnh táo lại. Trường hợp thế này, nỗi căng thẳng vào lần đầu tiên một mình đi tham dự đã sớm bị sự hưng phấn khi thành thảo thay thế rồi. Gã cao thần, đã không có cố hàm ninh, vẫn làm rất tốt. Tuy là ở góc phòng, nhưng cao thần vẫn nở nụ cười yếu ớt trong sáng theo thói quen, nhẹ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt dừng lại, rồi thức thì sáng ngời. Gã không chút do dự đứng lên, sửa sang lại quần áo, bưng ly rượu, dùng nụ cười nhàn nhạt pha chút u buồn mà gã mới luyện tập gần đây, bước đi đúng mực tự tin nhất tới gần chỗ cách đó không xa. Cuối tuần trên một góc tờ báo thương nhân thành phố S nào đó là một tấm ảnh một nam một nữ nâng chén cụ ly cự ly khá xa, mặt mũi gần như là mờ mờ nhưng chỉ cần là người thân quen thoáng cái sẽ nhận ra được ngay. Cao thần ngồi ở trong phòng làm việc ngón trỏ cong lên, khẽ vuốt tờ báo thương nhân vừa mới phát hành mà gã sai trợ lý đi mua về ở trên bàn, tươi cười có chút đắc ý. Quả nhiên, chuyện thuận lợi như gã tính toán. Gã cố ý nghe ngóng rõ ràng, con gái một của thị trưởng Tống vừa từ nước ngoài trở về, Ly Dị độc thân, vợ chủ tịch tập đoàn Z và vợ thị trưởng là bản thân, hai nhà vẫn luôn qua lại, xác suất cô Tống tham gia tiệc rượu mừng xuân mới năm nay của tập đoàn Z và vô cùng cao. Gã nhớ lúc đó mình đi qua, dùng nụ cười vừa phóng khoáng nhưng cũng không quá phận chào hỏi cô Tống, chào tôi là cao thần, không biết tôi có vinh hạnh mời quý cô xinh đẹp nhảy một điệu không? Thực tế, Tống Tuệ Trân đã 38 tuổi rồi, còn nhiều tuổi hơn gã, có thể là đồ ăn nước ngoài quá ngậy, bụng của cô ta đã hơi lồi ra, nếp nhăn nơi khóe mắt dù đã có phấn che giấu, nhìn gần lại càng kinh khủng. Nhưng những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là cô ta Tống Tuệ Trân, là con gái một của thị trưởng Tống của thành phố S. Nếu không phải mấy năm nay gã đều không lơi lỏng liên hệ với nội bộ chính quyền thành phố thì sẽ không thể có được ảnh và tư liệu chi tiết về tống tuệ chân từ chỗ trợ lý phó thị trưởng đỗ cũng chính là em dâu của vợ thị trưởng Ngay cả tờ báo thương nhân hôm nay cũng không khai thác được thân phận chân thực của người phụ nữ cụm ly với mình, chỉ có thể suy đoán là phi phú thức quý mà thôi. Cao thần cười càng ngày càng đắc ý, đây là đoạt trước thời cơ. Cố Hàm Ninh có chú là cục trưởng cục đất đai thành phố Thiền Niệm, phó thị trưởng đương nhiệm làm chỗ dựa vững chắc. Gã cao thần cũng có thể đi tiếp trên con đường của mình như thế. Sau lễ tang của cố Hàm Ninh, gã liền vội vã muốn đi lên lối mới của mình. Chú của cố Hàm Ninh hiện nay cũng không thể mặc kệ gã nhất định phải giành được công trình di rời tòa thị chính trọng đại. Dầm cửa phòng làm việc không có dấu hiệu báo trước bị đập mạnh ra, cao thần kinh ngạc ngẩng đầu đến khi thấy rõ thư ký có vẻ khó xử và bạch vũ hân đứng ở cửa, bình tĩnh lại, vứt tay. Cô đi ra đi, đến lúc cửa phòng làm việc lần nữa khép lại, cao thần mới đứng lên, chừng mắt nhìn Bạch Vũ Hân với sắc mặt vô cùng khó coi. Bạch Vũ Hân, em có biết phép tắc không? Anh là chủ tịch, đây là phòng làm việc của chủ tịch. Bạch Vũ Hân trước giờ luôn ngoan ngoãn, nhưng hôm nay lại nghiêm mặt nhìn gã, nhìn từ mặt gã chuyển tới tờ báo trên mặt bàn. Cô thay đổi sắc mặt bước nhanh tới trước bàn làm việc, chỉ vào bức ảnh trên tờ báo, run rẩy khó nhận ra cô ta là ai. Cao thần liếc nhìn bạch vũ hân, hơi nhíu mi, lòng hơi ảo não, sao không kịp thời cất đi, cô ta là ai, không liên quan tới em. Hiện tại em xuống dưới đi, làm việc đoàn hoàng, thay vì lãng phí thời gian vào một việc quan trọng không liên quan, không bằng ngẫm nghĩ xem làm sao giúp anh thực sự giành được công trình tòa thị chính lần này. Không liên quan, bạch vũ hân chán nản buông cánh tay, cúi đầu nhẹ giọng lẩm bẩm, sau đó phút chốc ngẩng đầu, cắn môi, nhìn cao thần, không liên quan gì tới em. Cô ta gần như dựa vào trong lòng anh rồi, anh lại nói không liên quan tới em. Nói xong lời cuối cùng, giọng Bạch Vũ Hân đã có chút cuồng loạn. Cao thần xa sầm mặt, lạnh giọng nói, Bạch Vũ Hân, cô đây là tới phòng làm việc của tôi phát điên sao? Điên, đúng vậy, tôi điên rồi. Bạch Vũ Hân nở một nụ cười tự diễu cao thần, tôi mang thang rồi. Bốn tháng rồi, nếu hiện tại tôi đi nói cho ba mẹ của Ninh Ninh, anh nói bọn họ sẽ làm thế nào? Cô! Vẻ thản nhiên trên khuôn mặt cao thần biến mất không còn sót gì, nắm chặt lòng bàn tay, một lúc lâu gã mới gắng đè nén cơn giận xuống, một lần nữa nở nụ cười, Vũ Hân, anh cũng là vì tương lai của chúng ta. Ừm, người phụ nữ này là con gái một của thị trường tống, em cũng biết anh vẫn đang một mực tranh thủ dự án thành phố lần này, trước đó cố hàm ninh nói đã có manh mối rồi, không nắm chắc 10 phần thì cũng có 7 phần, nhưng anh vì em em xem anh vì em, căn bản là không để ý cô ta mới khiến sự việc trở nên phiền phức như bây giờ. Anh đã ký kết thỏa thuận với các nhà thầu và nhà cung ứng nguyên liệu, đã giao rất nhiều tiền đặt cọc nếu việc thất bại, vậy phiền phức to. Anh tiếp xúc với cô ta chẳng qua mà muốn nhờ cô ta kéo quan hệ với thị trường tống. Nói đến cùng anh đều là vì tương lai của chúng ta. Em mang thai rồi nếu không thì anh đưa em về thành phố N. Em xin nghỉ về quê. Dưỡng thai cho tốt, em không muốn bạch vũ hân thắt lòng lại, vội vã lắc đầu. Đã lâu em không về nhà rồi. Vừa lúc nhân dịp này về đi, nghỉ ngơi thoải mái, thuận tiện bàn bạc chuyện hai ta với ba mẹ em. Cao thần lần nữa tươi cười sáng sủa khi nhìn chăm chú, dịu dàng mà nóng rực Chuyện hai ta, Bạch Vũ Hân có chút không dám tin. Đúng vậy, em xem hiện tại giữa hai chúng ta đã không có chướng ngại rồi, đương nhiên phải hoạch định chuyện tương lai chu đáo rồi. Anh biết nhiều năm như thế, em vẫn một mực lặng lẽ ở bên anh, rất không dễ dàng. Trước đây là không có cách nào tương lai anh nhất định muốn bù đắp tất cả cho em lần này em về thì bàn bạc với hai ông bà đi. Cao Thần tất nhiên nhìn ra thái độ của Bạch Vũ Hân đã giao động, đáy lòng âm thầm thả lòng, đi tới ôm trầm lấy eo Bạch Vũ Hân, cúi đầu hôn lên má cô ta. Ngày mai hay là ngày kia, anh bảo cường từ đưa em về. Ngày mai quá gấp rồi, đồ đặc gì đó em chưa thu dọn, tim đập mãnh liệt. Bạch Vũ Hân quay đầu nhìn gương mặt dịu dàng quen thuộc của Cao Thần, phút chốc trong lòng có phần hoảng hốt. Cứ ngày mai đi, đồ đặc tùy tiện thu dọn một ít tới thành phố N mua cũng được. Ngày kia anh phải họp cả ngày, anh muốn tự mình đưa em lên xe, bằng không anh sẽ lo lắng. Có được không, ngày mai đi, sáng mai. Vậy cũng được, Cao Thần tự mình mở cửa phòng làm việc ôm Bạch Vũ Hân đi tới cửa thang máy, ấn nút xuống, cười nhìn Bạch Vũ Hân đi vào thang máy, lúc này mới quay về phòng làm việc. Thư ký đã đi theo gã rất nhiều năm vẫn cúi đầu, như là bề bộn rất nhiều việc. Đóng cửa phòng làm việc lại Cao Thần mới âm trầm mặt đi. Năm đó khi gây dựng sự nghiệp, phần lớn nguồn vốn của bọn họ đều là do cố hàm ninh vay được, lúc đó gã quá đơn thuần cho nên quyết định cổ phần công ty chia là 4-6, gã 4, cố hàm ninh 6 phần. Sau lại, công ty làm ăn khá lên, cố hàm ninh ấy vậy mà không bàn bạc với gã đã chuyển nhượng 50% cổ phần công ty cho cha mẹ cô. Hiện tại những thứ có thể coi là di sản, ngoại trừ bất động sản, cũng chỉ có 10% cổ phần công ty thôi. Tính như thế, gã chỉ chiếm có 45% cổ phần. Cũng may gã vẫn cư xử không tệ trước cha mẹ nhà họ cố, thời gian gần đây, lại càng đau đớn vô cùng, cha mẹ của cố Hàm Ninh đã đồng ý chuyển nhượng toàn bộ cổ phần công ty cho gã rồi, chỉ là còn chưa làm thủ tục. Nếu hiện tại Bạch Vũ Hân chen ngang làm hỏng chuyện cho dù là bóp chết cô ta, gã cũng sẽ không nương tay. Dám đe dọa gã cũng phải suy nghĩ trước trên người mình có mấy lạng thịt. Cường từ, sáng mai lái xe đến tòa nhà phong dụ, đưa Bạch Vũ Hân đi thành phố hát người bên kia tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa cậu coi chặt cho tôi bạch vũ hân liều mạng chạy cô không dám quay đầu lại chỉ có thể cắn răng cố gắng chui vào đám đông tiếng ồn ào xung quanh khiến cô không phân rõ phía sau rốt cuộc còn có người đuổi theo hay không cô đau bụng kịch liệt như có thứ gì đó rách ra muốn rời khỏi thân thể cô cô ta lảo đảo ngã sấp xuống bậc thang cửa hàng không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của người qua đường thờ hồn hển rồn rập run rẩy lấy điện thoại di động ra hiện tại cô có thể tìm ai còn có thể tìm ai Ánh mắt cô rốt cuộc dừng trên một dãy số vừa quen thuộc vừa xa lạ. Mạn mạn, thịnh mạn mạn, mình là Bạch Vũ Hân, mau tới cứu mình. Cậu nghỉ ngơi cho tốt đi. Bạch Vũ Hân tái nhợt mặt nhìn người vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mắt. Thật ra các cô vừa mới gặp nhau hai tháng trước ở trong lễ tang của cố Hàm Ninh, cô vẫn còn nhớ rõ gương mặt vừa ngạc nhiên vừa giận dữ của Thịnh Mạn Mạn và Thôi Hà Miêu. Mạn Mạn cảm ơn cậu. Cô suy yếu vô lực nói. Không cần cảm ơn tôi. Tôi chỉ là không muốn ái náy với lương tâm của mình. Thịnh mạn mạn mí môi, lãnh đạm nói tôi đi trước. "Tự cậu nghỉ ngơi đi, nói xong liền đi khỏi. Bạch Vũ Hân nhìn cánh cửa phòng bệnh lần nữa đóng lại trong lòng cô đơn. Có lẽ tất cả đều là báo ứng. Cô nhớ tới buổi sáng khi ra ngoài, trên xe của Cường Tử thấy hai người đàn ông lạ mặt khác. Cường Tử nói là bạn cậu ta, đi thành phố hát tiện đường đi cùng ông chủ cũng biết. Cô nghĩ, nếu Cao Thần cũng đồng ý tuy rằng cô thấy hơi khó chịu, cũng phải nể mặt Cường Tử một chút. Cậu ta là tài xế của Cao Thần, chức vị không cao nhưng lại rất được Cao Thần tín nhiệm, mỗi lần gặp mình đều tỏ thái độ rất tốt. Nếu như không phải cô bất cần nghe được Cường Tử nói chuyện điện thoại ở khu nghỉ ngơi trên đường cao tốc cô còn chưa ý thức được. Nhưng mà kết quả đều như nhau cả, cô nghĩ hẳn là Cao Thần sẽ vừa lòng. Gã sắp xếp người ở một phòng khám bệnh tư nhân ở thành phố Hát khiến cô xảy thay, bây giờ cô đang ở trong một phòng phụ sản con cũng không giữ được. Cô ngơ ngác ngoảnh đầu, nhìn cành lá xôm xôi ngoài cửa sổ. Không biết thế nào đột nhiên lại nhớ tới ký ức tháng 9 nhiều năm trước mà cô cố ý trôn vùi thật ra vẫn luôn nhớ rõ. Cậu cũng là người thành phố N à? Mình cũng thế, mình có thể gọi cậu là Ninh Ninh không? Mình vừa nghe ba mẹ cậu gọi cậu như thế. Mình là Bạch Vũ Hân, cậu có thể gọi mình là Vũ Hân. Thật không ngờ, lại có thể gặp được đồng hương ở trong một phòng ký túc xá. Chúng ta qua có duyên rồi. Thời gian đó, cô chỉ đơn thuần là mừng rỡ, ở trong hoàn cảnh lạ lẫm, gặp được người đến từ cùng một thành phố, ngôn ngữ quen thuộc thói quen ăn uống tương tự, có duyên nhiều thế mà. Khi đó, cô còn không biết, chỉ qua mấy tiếng sau, số phận lại trêu cợt cô. Cô lại nghĩ tới cao thần khi còn trẻ mỗi khi cô sám hối đau đớn muốn quay đầu lại thì lại thấy ánh mắt vừa dịu dàng vừa chuyên chú của cao thần cho nên lại hạ được quyết tâm cao thần là thuốc phiện của cô khiến cô cam tâm tình nguyện vứt bỏ tất cả đạo đức và lương tâm cho nên cô có thể oán ai cô cúi đầu khẽ vuốt ve cái bụng âm ỉ đau nhức của mình nhớ tới khi cố hàm ninh sảy thai sáu năm trước kia lúc đó cố hàm ninh nằm viện mặt tái nhợt mỉm cười xin cô đi tham gia một tiệc rượu cần bạn đi cùng rất quan trọng với cao thần tối hôm đó Khi ấy, đáy lòng cô kinh hoàng nhưng sắc mặt vẫn ấm áp trước sau như một. Trừng ấy năm cô đã sớm học được che giấu chính mình trước mặt cố Hàm Ninh rồi. Cũng là vào tối hôm ấy, lần đầu tiên cô Quang Minh chính đại làm bạn bên cạnh Cao Thần khoác tay gã kích động không kiềm được. Khi uống rượu say khướt, bọn họ trốn ở một góc trên sân thượng, cô nhắm mắt lại, vừa kích động vừa thấp thỏm nghênh đón những nụ hôn của Cao Thần trong nháy mắt đó, phòng ngự trong lòng cô ấm ầm sụp đỏ. Khi ấy cô hoảng hốt nghĩ mình đã định trước là vạn kiếp bất phục rồi. 6 năm nay cô sắm vai một tình nhân dịu dàng săn sóc hoàn hảo, ngọt ngào cũng tốt, đau khổ cũng được, ai cũng không thể thổ lộ nỗi lòng. Cô nhắm mắt tuyệt vọng trượt xuống giường bệnh màu trắng tinh, nước mắt tí tách rơi. Vina, cô giúp tôi viết một đơn từ chức nói tôi bị bệnh không cách nào đảm nhiệm chức vụ, xin từ chức. Cô đừng hỏi nhiều như vậy, cứ làm theo tôi nói đi. Chờ một chút cô giao cho lý quản lý bên phòng nhân sự trước mặt lộ lộ đồng thời phải nói ra ý muốn từ chức của tôi. Sau đó đến nhà tôi thu dọn mấy thứ thường dùng của tôi. Quần áo gì đó thì thôi. Giấy tờ tôi đều mang theo. Lấy các đồ trong kết sắt mật mã là xxxxxxxx chìa khóa ở tận cùng bên trong ngăn kéo thứ hai cạnh tủ lạnh trong phòng bếp lẫn mới mấy gói nấm hương. Thu dọn xong mấy thứ đó rồi tôi sẽ tìm cô bạch vũ hân cúp điện thoại hơi thò người ra lấy tờ báo thương nhân thành phố s ngày hôm qua từ trong túi sách ra đây là cô ngẫu nhiên bỏ vào khi thu dọn bàn làm việc hôm qua có lẽ có thể gửi cho cha mẹ của cố hàm ninh thật ra chính cô là bằng chứng tốt nhất nhưng cô thực không có mặt mũi nào xuất hiện trước mặt hai ông bà rồi Hai tháng sau khi tin tức công trình di rời tòa thị chính thành phố S do công ty Y xây dựng đưa tin thì Bạch Vũ Hân đang ở trong một thị trấn nhỏ phía nam trời trong nắm ấm yên tĩnh thong rong khiến người ta có thôi thuốc cứ thế chết giả ở chỗ này. Vina cảm ơn cô, tôi nhận được đồ rồi. Giá nhà tôi rất hài lòng. Cô cầm di động, khuôn mặt vẫn thái nhợt không một giọt máu. Cô đã nộp đơn xin từ trước rồi sao? Ừ qua mấy ngày là có thể đi. Thành phố S cạnh tranh quá kịch liệt thật ra cô về quê cũng không tồi có thể tiết kiệm tiền thuê nhà và tiền ăn. cúp điện thoại cô vẫn nằm trên ghế dựa cũ kỹ nhưng vẫn đủ rắn chắc trên sân thượng hiếp mắt nở nụ cười. Công ty y trước đây cô cũng từng nghe tới tổng công ty ở Bắc Kinh không có nhiều dự án ở thành phố S lắm nhưng thực lực vẫn không thể khinh thường. Rơi vào tay bọn họ cao thần thua thật ra là hợp lý. Nếu mà không có chuyện gã chắc chắn đắc thắng như vậy đã không có chuyện ném nhiều tiền vốn như thế. Thu chẳng bằng chi, phá sản chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nghe nói cuối cùng số cổ phần của cha mẹ nhà họ cố vẫn vào tay cao thần có điều, không phải là cho mà là bán cho gã với mức giá còn cao hơn giá thị trường. Khi đó, gã đang qua lại với con gái thị trường tống, trong lòng đang đắc ý cho nên cắn răng nuốt xuống toàn bộ cổ phần công ty, vì muốn làm người toàn quyền nắm giữ công ty danh chính ngôn thuận. Như vậy, rất tốt. Phiên ngoại 2, xin chào, mình tên là Triệu Thừa Dư. Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô là vào tháng năm lớp 10 kia. Khi ấy anh mới chuyển trường tới trường cấp 3 thành phố S trong lòng vừa không nỡ vừa bất đắc dĩ. Thật ra anh không muốn đi nhưng lại không muốn cha mẹ buồn. Có đôi khi quá hiểu chuyện cũng là một loại khó xử. Vào dịp kỷ niệm ngày thành lập trường trung học Di, Lục Khải bạn cùng bàn hồi học cấp 2 hẹn anh đi chơi. Bởi vì là thứ bảy, anh liền bắt xe buýt đến đó. Lục Khải chờ anh ở bên xe buýt có thể gặp lại bạn học cũ anh rất vui xuống xe anh và lục khải cười vỗ vai nhau khi ấy anh còn không biết ngày này sẽ hoàn toàn thay đổi cuộc đời anh hội trường lớn trường trung học di rất rộng anh và lục khải đứng ở phía sau xuyên qua đám đông chật ních nhìn về phía sân khấu tức thì có vài phút anh không thể rời mắt cây đàn piano màu đen cô gái mặc bộ lễ phục nho nhỏ màu đen an tĩnh ngồi đó ngón tay như có sinh mệnh độc lập ấy nhảy múa trên phím đàn đen trắng đan sen tóc dài đen mượt như tơ thả tung sau lưng ánh đèn hắt ánh sáng ngọc trên gương mặt trắng nõn nụ cười nhàn nhạt vừa đẹp mắt vừa dịu dàng trong nháy mắt đó anh chỉ cảm thấy tim đập rộn lên khuôn mặt nóng hầm hập khiến anh cực kỳ mất tự nhiên nhưng lại không nỡ rời mắt bản nhạc rất quen thuộc cũng rất bình thường gửi alice trước đây không phải anh chưa từng nghe nhưng lần đầu tiên cảm thấy dường như mỗi một nốt nhạc đều nhảy vào đáy lòng anh Lần đầu tiên anh biết thì ra tiếng tim đập có thể vang dội như thế, anh chậm rãi hô hấp ôm ngực rất sợ tiếng tim đập qua kịch liệt của mình sẽ hù dọa người khác. Về sau anh mới hiểu được thì ra đây là nhất kiến trung tình. Vào cái mùa lá phong bắt đầu chuyển đỏ, anh thu hoạch được khởi đầu cũng là cuối cùng trong cuộc đời, rung động. Cuối tuần đó anh chuyển trường đi thành phố S, hành trình đi xe 4 tiếng đồng hồ cứ như thiên sơn vạn thủy. Cho nên cuối tuần tiếp theo anh lại về nhà. Cha mẹ thật ra rất vui, anh lại có chút trột dạ. Mà khi anh ngồi trên xe buýt tới trường trung học gì thì tim lại bắt đầu đập loạn xạ. Buổi chiều thứ bảy đó anh ngồi trong quán cà phê nho nhỏ đối diện trường trung học gì uống một ly cà phê giá rẻ, mới rốt cuộc thấy được hình bóng mới chỉ gặp một lần nhưng cứ như đã quen biết từ lâu. Không phải là bộ lễ phục nho nhỏ nữa, không hề là mái tóc dài xõa tung, chỉ là đồng phục trường bình thường, tóc đuôi ngựa hoạt bát vẫn đẹp như thế. Anh ôm ngực, không nháy mắt nhìn cô gái học bù xong đang đi về nhà kia. Anh nghĩ, đợi một thời gian nữa. Yêu đương thời cấp 3 áp lực quá lớn, anh không muốn cô trở thành học sinh hư hỏng trong mắt các giáo viên. Còn có 2 năm rưỡi mà thôi, đợi sau 2 năm rưỡi nữa anh nhất định phải thi cùng trường đại học với cô. Đợi lên đại học rồi, anh có thể tìm một cơ hội tỏ tình với cô, nói cho cô, mình thích cô cỡ nào buổi tối nhận được giấy báo trúng tuyển đại học z một đêm anh không ngủ anh tưởng tượng ra cảnh gặp gỡ cô trong khuôn viên trường đại học hết lần này tới lần khác tưởng tượng mình nên bắt chuyện với cô thế nào thế nhưng thì ra chẳng ích gì anh thật không ngờ tới ngay ngày đầu nhập học anh đã gặp cô ở ký túc xá rồi lúc đó anh đang đi ra khỏi phòng tắm bưng trậu rửa mặt chuẩn bị lau lại bàn học vừa ngẩng đầu liền thấy hình bóng quen thuộc tươi cười đứng dưới ánh đèn thật ra ngay lúc ban đầu anh còn cho rằng mình đang nằm mơ Thật giống như cảnh mơ mấy ngày qua càng ngày càng rõ rệt mang theo sự chờ đợi và sốt sáng gần như sắp thực hiện được giấc mộng. Đến khi phát hiện cô là thật tim ánh thoáng cay đập liên hồi. May là cô ngoảnh đầu đi cho nên không thấy dáng dấp hoảng loạn vừa đỏ mặt vừa luống cuống chân tay của anh. Chờ đến lúc anh gắng gượng kiềm chế được dối loạn tự đáy lòng ổn định lại hô hấp bạn cùng phòng với anh đã đang chào hỏi cô và bạn cô rồi. Khi rốt cuộc tầm mắt cô trở lại trên người anh thì anh nghe thấy mình dùng giọng điệu coi như là bình thản nói, xin chào, mình tên là Triệu Thừa Dư. Anh vừa ảo não vừa vui vẻ, anh nghĩ thật tốt, mình nói với cô ấy xin chào, mình tên là Triệu Thừa Dư tuy rằng không mỉm cười như trong tưởng tượng của mình. Đúng vậy, vừa rồi anh quên nở nụ cười, không biết cô ấy có nghĩ mình quá lạnh lùng không? Nhưng mà anh nghĩ cả đời này anh sẽ luôn nhớ kỹ ngày này. Phát hiện ý của Cao Thần thật ra rất dễ. Bởi vì ánh mắt nóng rực của cậu ấy luôn dán vào cô, giống như ánh mắt của anh nhìn thấy qua gương. Quả nhiên, sau quốc khánh, Cao Thần liền nói cho anh, cậu ấy tỏ tình rồi, với cô gái mình vẫn nhớ thương. Anh nhìn ánh mắt mang theo thâm ý của Cao Thần, đáy lòng vừa đau vừa vội. Thừa dư, mình biết cậu cũng thích cô ấy, thật ra, mình không ngại cạnh tranh công bằng với cậu. Cạnh tranh công bằng sao? Anh ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên. Tuy rằng, thoạt nhìn quan hệ của cô và Cao Thần rất tốt, nhưng nói không chừng anh và cao thần đi tới dưới lầu ký túc xá thì gặp cô và bạn cùng phòng anh nắm chặt tay điều chỉnh hồ hấp nhưng khi bắt gặp nụ cười ngọt ngào sán lạn như sao của cô dành cho cao thần đột nhiên những câu nói đã chuẩn bị cả dọc đường đã biết mất tăng anh nên nói cái gì có phải là nên tự giới thiệu trước đối với cô mình chỉ là bạn cùng phòng của cao thần mà thôi giống như hiện tại rõ ràng anh và cao thần đứng cạnh nhau nhưng cô căn bản không nhìn thấy mình lòng anh chậm rãi lắng xuống vừa chua sót vừa đau đớn. Anh là bạn thân của cao thần, nếu như tỏ tình sợ rằng cô sẽ vừa kinh ngạc vừa lúng túng đi. Anh nhách nhách khóe miệng nghe được tiếng trái tim mình tan nát. Cần gì, nếu cô căn bản không thấy mình, sao phải khiến cô khó xử? Vì vậy, anh cúi đầu, lùi ra sau một bước buồn bã xoay người. Dường như cô vẫn đứng tại chỗ, vừa chia tay là có thể chạm tới, nhưng anh biết thật ra đó là cự ly xa không thể với tới thì ra mình đã cách cô ngày càng xa rồi. Không quá vài ngày anh nghe nói cô đã tiếp nhận cao thần rồi. Anh cười cười, nhưng miệng lại tràn ngập vị đắng chát. 20 tuổi anh đã nếm tới đau đớn và khắc khoải tình yêu khó mà nói nên lời. Không muốn cô khó xử cho nên anh chọn lựa ăn nói cẩn thận. Không muốn khiến cao thần hiểu lầm cho nên anh yên lặng rời xa, không muốn lấy thân phận bạn của cao thần tiếp tục đối mặt với cô. Anh nghĩ chỉ cần cô hạnh phúc là tốt rồi. Ở bên người yêu dấu cô mới có thể cười rực rỡ như vậy. Những điều này anh không cho được, về sau anh ra nước anh một mình, đơn giản là thỉnh thoảng nghe cô nhắc tới muốn đi khi còn trẻ. Khi một mình mờ mịt lang thang trên phố nước anh, anh nhìn những người nước ngoài xa lạ nơi đất khách, đáy lòng nghĩ thật tốt, cô theo cao thần tới thành phố S rồi, cô đang nỗ lực chấp nhất vì tình yêu của bản thân. Cô rất hạnh phúc đi, anh khẽ mỉm cười, nhìn người đến người đi trên đường, đáy lòng hoảng hốt và đau nhức Nhớ nhung, rất đắng, những cũng rất ngọt. Anh nghĩ, mất đi cô, anh còn có rất nhiều. Anh có người nhà, có bạn bè, có học sinh, còn có nhiều hồi ức như vậy. Cho nên, dù là từ nay về sau không còn cơ hội gặp mặt, một mình anh cũng có thể sống rất tốt. Đã nhiều năm, mỗi ngày trong giấc mộng anh đều có thể trông thấy trời thu năm lớp 10 ấy, cô gái tóc đen váy đen kia, một thoáng ngoảnh đầu lại đã có thể khiến anh ngừng thở. Mãi đến một ngày Phạm Ý Mân gọi điện thoại tới. Anh đờ đẫn, như quay về tới năm lớp 10 ấy, tim đập đập hững một nhịp, người hoảng hốt như là không thể chạm chân xuống đất rồi. Nhiều năm như vậy, một mình anh trôi giạt ở nước anh, bởi vì nơi này, đã từng ở trong giấc mơ xưa của cô, đây là một chút liên quan tới cô thứ duy nhất anh có thể bắt được, anh có thể sở hữu giấc mơ xưa cũ của cô. Nhưng hôm nay còn có ý nghĩa gì? Anh thế mới biết thế giới của anh có thể rất lớn, nhưng trái tim anh, rất nhỏ rất nhỏ, bên trong chỉ chứa một mình cô. Mà trái tim đó, đã sớm đánh mất vào trời thu năm lớp 10 ấy, cũng không thể tìm về. Mấy năm nay, trái tim anh chỉ còn lại một cái xác trống rỗng, hôm nay, ngay cả cái xác này, cũng tan thành bụi phấn. Ngày đó, anh cũng không biết mình từ trường học trở về nơi ở như thế nào. Anh chỉ cảm thấy lạnh cái lạnh kín bầu trời, khắp mặt đất, như nước biển bao phủ lấy anh, mà anh mờ mịt thất thểu cuối cùng không muốn dễ rủa. Anh thuận lợi mua được vé máy bay về nước nhanh nhất, loại gấp rút này gần như muốn cắn nuốt anh. Nhưng anh cầm vé máy bay, đứng trong đại sảnh sân bay rộng lớn, lại vô cùng mờ mịt. Anh muốn về nước nhưng người kia, đã mất. Xuống máy bay, anh nóng ruột lên xe, mấy ngày liền không ngủ, nhưng anh chỉ lo lắng ngay cả gặp mặt cô lần cuối mình cũng không kịp tới. Quả nhiên, chờ anh chạy tới, chỉ có bức ảnh chụp nụ cười tươi đẹp kia trên tấm bia mộ, vẫn cởi mờ cười tươi với anh. Anh, vẫn luôn tới quá muộn. Anh suy sụp ngã xuống trước bia mộ nhẹ chạm lên tấm bia mộ lãnh lẽo, hai tay dịu dàng xoa xoa tấm bia, nước mắt nóng hổi tuôn xuống theo gương mặt anh thẩm thấu xuống dưới tấm bia mộ. Phía dưới có cô gái xinh đẹp, tao nhã, đáng yêu, đã ở trong lòng anh 19 năm kia đang nằm, cô tên là Cố Hàm Ninh. Cố Hàm Ninh Hàm Ninh anh nhẹ giọng gọi cái tên anh nhớ thương sâu tận đáy lòng đã rất nhiều năm không dám thốt ra chốc chắc như vậy rồi lại quen thuộc như thế. Cố Hàm Ninh, nếu như giờ anh chết đi, trên đường xuống suối vàng, anh còn có thể theo đuổi em không? Phiên ngoại ba, bạn nhỏ triệu tử thuần. Đối với tương lai, thật ra Cố Hàm Ninh đã sớm có kế hoạch. Sự nghiệp nha tìm một trường học trong khuôn viên đại học của khu Giang Nam mới xây dựng làm giáo viên, không lo tiền lương, bởi vì đó không phải là con đường kiếm tiền chủ yếu của cô. Khi xưa đầu tư cổ phiếu, chẳng qua chỉ vì muốn tích góp chút vốn ban đầu. Đến năm tư cô lần lượt bán tháo toàn bộ với mức giá cô cho là phù hợp rồi. Dùng tiền kiếm được mua mấy căn nhà cũ ở vùng nông thôn gần khu Giang Nam khoảng 5-6 năm sau sẽ lần lượt bị dỡ bỏ và di rời đi nơi khác đến lúc đó tiền lãi sẽ gấn hơn 20 lần. Vốn dĩ cô dự định hết tháng ở cữ cô sẽ đi tìm việc nhưng mỗi ngày nhìn gương mặt đáng yêu của Triệu Tử Thuần đột nhiên liền không muốn đi làm nhanh như vậy cho nên cô rớt khoát an tâm đảm nhiệm chức vú nuôi. Ừ, ít nhất phải đợi bé yêu cai sữa mới được, để ba nó kiếm thêm tiền sữa bột đi. Bạn nhỏ triệu tử thuần 7 tháng đã bắt đầu mọc răng, khi nhếch miệng cười liền chảy nước miếng, thoạt nhìn ngốc ơi là ngốc. Một buổi tối nào đó, cố hàm ninh ôm triệu tử thuần cho bé bú, đột nhiên vẻ mặt vốn đang dịu dàng chợt biến đổi, sợ hãi kêu lên một tiếng. À, ba triệu nhỏ vừa tắm rửa xong, tóc ướt sũng cũng chưa kịp lau khô, vội mặc một chiếc quần lót màu đen nho nhỏ, hốt hoảng chạy vào phòng ngủ Sao đấy sao đấy? Cố Hàm Ninh bĩu môi, cúi đầu chỉ vào Triệu Tử Thuần vì bị mình bóp mũi, phải buông miệng nên mắt đầu khóc oe oe ầm ĩ lên, giận mắng, con anh cắn em. Ba Triệu nhỏ nhìn chằm chằm bà xã mình, nuốt nước bọt mới xài bước vững vàng tiến lên, đi tới cạnh giường, vỗ mấy phát lên cái mông nho nhỏ đang mặc tả nước tiểu của Triệu Tử Thuần, cái đồ vô xì con. Xì, răng, vô xì, không có răng. Dám cắn bà xã của ba? Lá gan to rồi a. Chát cố hàm ninh đập vào tay ba triệu nhỏ, triệu từ thuần cho rằng ba mình đang chơi đùa với mình, cho nên chuyển khóc thành nhếch miệng cười, cô chỉ vào hột gạo trắng trắng nơi hàm răng có thể nhìn ra của bé, nói, đồ vô sỉ gì. Người ta có răng rồi nha. Ba triệu nhỏ thở dài, một lần nữa chỉ vào triệu từ thuần lại bắt đầu cười đến chảy rãy, bảo vệ chính nghĩa, giỏi, thằng nhóc thúi mọc răng, lại cắn bà xã ba có tin ba nhổ cái răng cửa nhỏ xíu của con không? Cố hàm ninh không khỏi bật cười, được rồi, anh phải nói tử tế với con, đừng nhìn con còn nhỏ, thật ra có thể nghe hiểu đấy. Tử thuần A, về sau đừng cắn mẹ nữa, mẹ sẽ đau đấy. Ánh mắt của ba triệu nhỏ từ gương mặt dịu dàng như nước của bà xã trượt xuống, lần nữa nuốt nước bọt còn đau không? Có cần anh xoa cho em không? Cố hàm ninh đang tươi cười thì sững lại, ngẩng đầu chừng mắt nhìn ba triệu nhỏ như muốn tranh bát cơm với con trai tử thuần còn chưa ăn non. Dứt lời ôm triệu từ thuần tiếp tục cho bú, được anh đợi nó ăn xong. Ba triệu nhỏ trịnh trọng gật đầu tỏ thái độ nhún nhường của mình chỉ là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm con trai tìm kiếm thức ăn ít hầu trượt lên trượt xuống vài lần. Cố hàm ninh hơi đỏ mặt hờn mát liếc mắt cúi đầu vỗ nhẹ lưng triệu từ thuần. Thật ra, hình như cô hơi trình mảng ba triệu nhỏ rồi. Từ sau khi sinh Triệu Từ Thuần, địa vị gia tộc của ba Triệu nhỏ xuống dốc không phanh, cho dù là nghiêm túc như ông bà nội nhà họ Triệu còn chưa vào cửa đã hô hào Từ Thuần ơi, ông bà nội tới rồi. Triệu Từ Thuần mỗi ngày một khác gần như hấp dẫn toàn bộ ánh mắt và tinh lực của mình, hình như thật lâu rồi mình không nhìn ông xã mình ra hồn rồi vừa nghĩ như thế cố hàm ninh càng cảm thấy mơ hồ thua thiệt ba triệu nhỏ ánh mắt không khỏi trở nên nhu hòa vài phần ngẩng đầu liếc mắt nhìn giận mắng ba triệu nhỏ đứng bên giường anh đi lau tóc cho khô đi cẩn thận bị cảm ba triệu nhỏ ngốc nghếch ngẩng đầu nhìn ánh mắt nhu mì và vẻ mặt ửng đỏ nhàn nhạt của bà xã trong lòng tức thì dung dinh được khi triệu từ thuần tròn một tuổi ông bà nội ông bà ngoại chuẩn bị nghi thức chọn đồ vật đoán tương lai Bạn nhỏ chịu tử thuần mắt to sáng người được đặt trên sàn phòng khách ngẩng đầu nhếch miệng cười, ánh mắt lướt qua sáu khuôn mặt người lớn. Tử thuần ơi, đến chỗ ông nội nào. Tử thuần ơi, đến chỗ bà ngoại đi. Mọi người cười tít mắt gọi, rõ ràng khiến bạn nhỏ chịu tử thuần nhiễm một tia hưng phấn vui sướng, cho nên bé vịn cái ghế bên cạnh đứng lên, dùng tư thế hai chân bước đi mới học được một tuần lảo đảo đi về phía trước. Nha, tử thuần thích máy tính của bà ngoại, dường như là chơi không vui cạch ném xuống. Bạn nhỏ Triệu Tử Thuần cắn một ngụm vào chiếc máy tính nhỏ xinh, rồi không chút do dự ném đi, tiếp tục cua tay. Tử Thuần à, có muốn đồ trên tay ông nội không? Triệu Tử Thuần từ văn phòng tứ bảo trước mặt thản nhiên nhìn qua. Cái thứ đen nhèm đấy, sao Tử Thuần thích được? Nào Tử Thuần, đến chỗ bà nội nào? Bà nội cười tít mắt cầm một quyền luận ngữ ảnh bìa phim hoạt hình đầy sắc màu, hướng về phía bạn nhỏ Triệu Tử Thuần quơ quơ. Bạn nhỏ triệu từ thuần cảm thấy hơi mệt sức khoát nằm nhoài xuống mặt đất, xoay chuyển ánh mắt đột nhiên sáng mắt lên, nhanh chóng bỏ qua. Anh làm việc kiểu gì vậy? Mẹ cố nhỏ tức giận, đập mạnh lên tay ba triệu nhỏ, đã bảo anh dọn dẹp sạch sẽ bốn phía rồi. Quả bóng đá nhỏ kia là thế nào? Ai nha quên dọn rồi? Ba triệu nhỏ xoa đầu, không sao quả bóng cũng rất tốt. Tốt cái gì? Anh cảm thấy quả bóng Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa ở trên chân con trai anh sẽ có triển vọng sao? Cho nên, nghi thức chọn đồ vật đoán tương lai chính thức kết thúc sau việc bạn nhỏ Triệu Tử Thuần bỏ ra ngoài chiếu dự tính cầm lấy quả bóng đá sặc sỡ và gặm vừa cắn. Triệu Tử Thuần được một tuổi rưỡi thôi Hà miêu và Mạnh khởi đức tới thành phố N chơi. Vừa vào cửa thôi Hà miêu lập tức sáng mắt lên. Qua Tử Thuần nhà cậu xinh quá, mắt to, da trắng cứ như là một cô bé xinh xắn ý. Chả thế, nếu tóc dài ra đúng thật là giống cô bé rồi. Cố hàm ninh mím môi cười yếu ớt trong lòng âm thầm kiêu ngạo. Sinh được một đứa con xinh xắn, ôm ra ngoài luôn có thể thu hoạch được không ít lời ca ngợi. Mình là người sinh ra bé, tự nhiên là vui nhất. Tóc dài giống bé gái, tóc ngắn giống bé trai. Khi cô muốn con gái thì sẽ gọi triệu tử thuần là nám nám. Khi muốn con trai thì sẽ gọi là cục cưng, thật tốt. Ai nha, viên viên nhà bọn mình mắt quá nhỏ rồi. Thôi hà miệu ôm con gái lớn hơn triệu tử thuần 2 tháng, mạnh phi viên, với vẻ mặt tiếc nuối Cố Hàm Ninh nhách môi lên thực sự ngượng ngùng nói, đó không phải lỗi của bạn nhỏ viên viên. Hai người đàn ông đi phòng sách ôn chuyện, hai bà mẹ tự nhiên ôm con tâm sự kinh nghiệm làm mẹ. Hai đứa con đứng bên nhau, đều phấn điêu ngọc mày, rất đáng yêu. Cố Hàm Ninh và Thôi Hàm Miêu cũng đã không gặp nhau một thời gian rồi, nói cho nhau tình hình gần đây, đột nhiên nghe thấy viên viên khóc òa lên. Cố Hàm Ninh hoảng sợ vội vã quay đầu lại. Quả nhiên, triệu tử thuần lại gây rắc rối rồi. Tử thuần nhanh xin lỗi chị còn cái thằng nhóc này cố hàm ninh và thôi hà miêu cùng chạy tới một người túm tay triệu tử thuần giật cái quả bóng nhỏ trong tay bé một người ôm viên viên dịu dàng dỗ dành cố hàm ninh nhìn dấu đỏ trên trán viên viên quay đầu lườm triệu tử thuần đang mờ to mắt giả vờ vô tội thò tay vỗ vào mông bé sao con lại dùng bóng đánh chị Trong lòng âm thầm mắng mỏ ba triệu nhỏ, lần nào cũng chơi ném bóng với Triệu Tử Thuần, nhưng ba triệu nhỏ là người lớn, tất nhiên đón được quả bóng đã nho nhỏ kia, giờ đối tượng biến thành viên viên bé nhỏ, sững sờ thế là bị đập vào chán rồi. Không sao, trẻ con chơi đùa thôi. Tuy rằng hơi đau lòng, nhưng Thôi Hà Miêu cũng biết chẳng qua là trẻ con chơi đùa vô ý, thấy con gái nhà mình dần dần ngừng khóc, vội kéo tay bé tới trước mặt Triệu Tử Thuần, "Ai nha, cậu bé đẹp trai, người đẹp đều cần cháu che chở đây." Đợi hai người cha xuống tầng Ba triệu nhỏ tất nhiên không bỏ qua cơ hội dạy dỗ thằng nhóc thối này, sách bé sang một bên, nghiêm túc nói cho bé, đối xử với con gái phải dịu dàng săn sóc hiểu không? con như thế, sao có con gái thích con được a? Năng lực ngôn ngữ của bạn nhỏ triệu từ thuần phát triển khá chậm đến hơn 3 tuổi mới ăn nói lưu loát bắt đầu sử dụng câu dài. Một ngày nào đó, bạn nhỏ triệu từ thuần từ nhà trẻ về nhà, nói với ba mẹ bé đang chào đón bé, con chào mẹ nhỏ. Mẹ cố nhỏ sưỡng tay lại, mẹ nhỏ cái gì? Con là từ thuần bé nhỏ A, mẹ chính là mẹ nhỏ A. Mẹ cố nhỏ nở nụ cười, cũng đúng. Buổi tối ba triệu nhỏ về nhà, bạn nhỏ triệu từ thuần đang ăn cơm thoáng cái trượt xuống khỏi cái ghế chạy tới đón, ba nhỏ đã về. Ba triệu nhỏ đang thay giày dép suýt chút nữa ngã sấp xuống, ba nhỏ cái gì? Lẽ nào con còn có ba lớn, ba giữa nữa sao? Tới đây chuyện duyên tới là anh đã kết thúc. Chuyện được đăng ở cổ úc đọc com